chén ánh sáng. Truyện kể rằng mỗi đứa trẻ khi chào đời đều được ban tặng một chén ánh sáng hoàn hảo. Nếu bạn biết chăm chút, từ chén ánh sáng đó sẽ mọc lên sức mạnh và bạn sẽ làm được nhiều điều thật có ích. Ngược lại, nếu bạn ghen tị, nổi nóng hay hèn nhát, chính bạn đang thả vào cái chén một viên đá. Khi đó một chút ánh sáng sẽ bị văng ra ngoài, vì ánh sáng và viên đá không thể ở chung một chỗ. Nếu bạn càng thả đá vào chén, Ánh sáng càng bị văng ra ngoài nhiều hơn và cuối cùng chính bạn sẽ trở thành một viên đá. Viên đá không lớn lên, cũng không thể chuyển động. Đến một lúc nào đó, rất có thể bạn sẽ chán làm viên đá. Bạn còn một cách là lật úp cái chén xuống để những viên đá rơi ra ngoài và ánh sáng sẽ mọc lại từ đầu. Có một câu nói, đừng bao giờ mang đến cho người khác những điều mà bạn không muốn họ mang đến cho bạn. Nếu bạn phạm phải những lỗi lầm bạn đánh mất dần món quà bạn được ban tặng từ lúc chào đời, dần dần bạn sẽ biến mình thành con người khác. Đến một lúc nào đó, bạn sẽ tỉnh ngộ và hãy nhớ rằng ánh sáng luôn ở trước mắt bạn. Hãy can đảm làm lại từ đầu nhé bởi không có điều gì là quá muộn cả.